Thì thuyết bảo rất chẳng nhã Làm má người khá vui vẻ Các cô gái ngà nhật tình và nóng bỏng Càng làm ba người uống dầu hơn Trong phòng hát Cào đông Lưu Như Hoài và Đương Toàn Định Đều tòa sức mở uống Chẳng qua Đương Toàn Định sau khi đang ngoài Đi vào lại có vẻ mặt khá khó coi Định ca Sao này có vẻ khó coi như vậy Cào đông liền nhạy cảm phát hiện ra Đương Toàn Định không nói gì Chỉ buồn bực ngủ hút lá Có vài học một nhà máy nhật điện xảy ra chuyện Cả đồng khá nhạy cảm nên nghĩ ngay tới nhà máy nhiệt điện Không phải hàng mục không có vấn đề gì Là định ca này có vấn đề Đường Toàn Định có vẻ như già đi vài tuổi Hội nghị thường vụ thị vị vừa kết thúc Do yêu cầu công việc nên đều tôi đi làm chủ nhập Ủy ban nông lâm thị xã Đường Toàn Định mới 45 Theo lý thuyết đáng tuổi trung niên Ủy ban nông lâm là cơ quan nghèo Lên đó chỉ để ngồi cho có Cả đồng không khỏi thầm than Không biết lại con tranh đấu gì đây Đừng ca, đời người có nhiều lúc không như ý mà, đừng quá để ý. Cả đồng trong lúc nhất thời không tìm được gì thích hợp ăn đủ đôi phương, Đường Toàn Định là người có tính cách được, ăn nói tốt, sòng khoái. Ồ, ha ha, tôi cũng không đi thoáng được như cậu. Tôi đã 45, lần ngã này không biết còn có thể bò lên được không? Đường Toàn Định rót cho mình một chén rồi uống cạn. Bí thư huyện ủy vẫn đối đầu với tôi. Y là từ trên thị xã vai xuống cũng giống như cậu tương lai động bờ. Y muốn mau mở cục diện nhưng cơ sở rất phức tạp, đâu có đơn giản. Ví dụ như thị xã muốn đẩy mạnh cải thiện hệ thống thủy lợi nông thôn nhưng viện không đủ kinh phí, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nông dân. Điều này cần tốn thời gian. Nhưng y lại yêu cầu các xã, thị trấn phải gom góp đủ tài chính thực hiện. Tôi đề nghị y căn cứ điều kiện mà chưa thành từng giai đoạn. Những y lại coi là ảnh hưởng tới quyết tâm công tác. Mỗi lần như vậy liền đều là mấy việc nhỏ tôi không để ý vậy mà lại thành thế này. Đường Toàn Định lúc này đã bình tĩnh hơn, điều này làm Cao Đông có chút bội phục, không biết hắn nếu được thị ủy thông báo như vậy thì có thể bình tĩnh như Đường Toàn Định không. Đường Toàn Định cũng không phải kẻ kém cỏi, Cao Đông không tin chuyện chỉ đơn giản như đối phương nói, nếu quả thật là như vậy thì bí thư huyện ủy hoặc lãnh đạo thị ủy ở Vĩnh Lương đều quá kém, rất nhiều chuyện và vấn đề chỉ cần một mút mồi lửa dẫn dắt mà thôi. Hắn là người ngoài cuộc, có quan hệ với Đường Toàn Định trong trường đảng, không thể tìm hiểu quá sâu, chỉ có thể an ủi vài câu. Định ca, thuyết bệnh chứng không phải nói Sự vật phát triển theo hình xoáy ốc xào Tham thơ lùi bước là để đi tiếp được tốt hơn Sau đây anh từ thị xã xuống Sẽ là bí thư huyện ủy Cả đông cười nói Tôi thấy nhà máy nhiệt điện Cũng đã chuyện khó khăn đó Nhà máy nhiệt điện thu hồi đất Cùng với việc bảo vệ môi trường Sẽ làm huyện anh sẽ mất ổn định trong thời gian dài Anh cứ xem đi Không chừng khi chính thức đầu tư Sẽ làm người trong huyện không thể ngủ ngon Nhà máy nhiệt điện Hoa Dương chính là ví dụ đo nhất mới năm rồi mà tình mới coi như miễn cưỡng thỏa thuận được với tập đoàn Đông Năng. Tôi thấy Vĩnh Lương sợ là không có can đảm yêu cầu tập đoàn Hoa Điện nhưng ở vấn đề này. ngài Cao Đồng nói như vậy, Đương Tuân Định liền cười cười mà không nói. Cả Đồng cũng đang nghĩ không biết thị xã sẽ bố trí mình như thế nào. Sau khi kết thúc đợt tập huấn, Cả Đồng cũng không lập tức về Ninh Lăng. Hắn nhận được thông báo của Vua Liên Hương, nói 9 giờ sáng thứ hai, hắn đến thị ủy báo danh. Bí thư Kỳ sẽ nói chuyện với bốn lãnh đạo huyện tham gia đợt tập huấn này. Như vậy cũng tốt Hắn có 2 ngày nghỉ ngơi Mai Thái Tránh Dương sẽ bay về Cả đồng cũng muốn nói chuyện với Thái Tránh Dương một chút Thái Tránh Dương vừa đi đã là 3 tháng Trong đó chỉ có 2 lần về rồi rời đi ngay Cả đồng ăn cơm với đối phương một lần Nhưng như chiến tranh Thái Tránh Dương ăn xong liền lập tức lên máy bay Trên cơ bản không có bao thời gian ngồi nói chuyện Mà Lưu Động Nguyên lần này cũng về Lần này Cả đồng mời khách ở Hồ Thanh Ngoã Huyện Giang Khẩu Hắn cũng bảo Đức Sơn lái chiếc xe kia của Ý tới, Hứa Minh Viễn cũng chuẩn bị xe cho hắn, xe như vậy có thể chạy tới khoảng cách hồ còn 2-3 km, sau đó mọi người đeo ba đi tiếp cũng nhàn hơn. Mà chiếc xe khó khăn chạy trên đường núi, đường khá bấp bênh và hẹp, cũng máy sẽ về dáng có động lực mạnh nên bù đáp được. Nhìn kia, đằng trước là hồ thanh ngọc, ở đây đã có thể cảm nhận được hơi nước tươi mát đập vào mặt rồi. Cả đoàn kêu lên một tiếng. Lâu như vậy hắn không được thà lòng Mặc dù cô gái bên cạnh hắn không hy vọng xuất hiện Nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn Ờ, ở đây cũng được Thật không ngờ giang cầu còn có nơi như vậy Anh ngựa Ando nhưng chưa bao giờ đến nơi như thế này Thái tranh Dương có vẻ cũng thích cảm giác về tình an nguyên Thái ca, nơi này là một mảnh đất quý giá chưa được khai thác mấy chục km vuông mặt nước và đất đai Cây ven hồ khá đậm đạp chim chóc có ở khắp nơi Đây là một bảo vật mà thiên nhiên ban cho Ando chỉ tiếc nó bị chặn bởi vấn đề giao thông. Cả đồng cẩn thận lên ga cho xe vượt qua một hố đất. Chiếc xe sau lưng do Hùng Trinh Lâm lái y còn lạ xe mấy lần mới có thể vượt qua được hố đất kia. Theo sát sau lưng là chiếc xe của Lưu Triệu Quốc. Lưu Triệu Quốc đi xe của Cục Công an Thành phố. Kỹ thuật của Lưu Triệu Quốc tốt hơn Hùng Trinh Lâm vì thứ vượt qua hố đất cũng dễ dàng. Cũng chỉ có thể đi tới đây Ở đây còn cách hồ 1 2 km, chúng ta phải đi bộ sang đó. Cả đoàn dượt học đã cung cô vấn Bạch quay lại đây nên không xa lạ với nơi này. Trằng qua lần này là một đám người tới, nó khác với hai người nên cũng cần chọn địa điểm thích hợp. Được, anh cũng muốn đi bộ cảm nhận một chút, nếu không lên Bắc Kinh không có cơ hội này." Thả Tranh Dương có chút hưng phấn mà nói. "Tiểu Cao, dừng ở đây đi." Bác trực xe dừng ở lề đường, mọi người xuống xe. Cờ đông đương nhiên thành chủ lực chính Hắn vác nhiều thứ nhất Một chiếc balo gần như bao hết mọi thứ Đi thôi còn 1-2 km là tới hồ Nếu muốn câu cá thì có thể đến bên kia câu cá Cách mặt nước không đến 2m Vừa lúc có thể buông cần Em đã nói chuyện với xã nên không có vấn đề gì Thoải mái hưởng thụ Cờ đông đi trước dẫn đường Đi qua cánh rừng kia là khu đất ẩm Bây giờ chính là lúc loài chim sinh sôi Có đủ loại chim quý của quốc gia Tiểu Cao, bọn anh đúng là không bằng chú, nhìn cơ thể đánh chắc của chú rèm, so sánh với mấy ông lão bọn anh thì đúng là làm người ta hâm mộ. Thái Trân Dương một bên cười cười, một bên nhìn Lam Đại đi sau lưng Cao đồng. Tiểu Nam, em có giác người cũng được, tập múa à? Thái Ca, em từ bé đã học ba sau đó người Cao Nên không được tập nữa. Lam Đại có chút xấu hổ mà nói, Cao đồng quay đầu lại nhìn Lam Đại cô mấy này bây giờ có quan hệ tốt Với vợ lưu trụ quốc Gần như mỗi tháng đều đi siêu thị cùng vợ lưu trụ quốc Lưu trụ quốc có hai người con Con lớn là cô gái Tốt nghiệp xong ở lại Thượng Hải Con trai út mới thi vào học viện tài chính đông Bắc Bây giờ cũng ở ngoài Làm đại liên thành người tâm sự của vợ lưu trụ quốc Ồ Tập ba lê lại không cần người cao sao Vợ Thái Tranh Dương có chút kinh ngạc nói Vâng tập ba lê Chính quy có yêu cầu nghiêm ngặt. Tay dài phải dài hơn thân người Cổ nhỏ một chút Đầu và mặt không được quá lớn Chân phải dài hơn người ít nhất 12cm Nếu như bắp chân có thể dài hơn đùi là tốt nhất đương nhiên điểm này là không dễ Làm đại nhỏ giọng dưới tiểu qua một chút Làm mấy người phụ nữ há hốc mồm không thể tin Mà mấy người đàn ông cũng truyền dần sang hồ thanh quả Lăn hơi nước nhàn nhạt, nhạt này đúng là làm người ta thoải mái Tiểu cao Sao chú biết được nơi này Đúng Chú hình như làm phó bí thư ở đây 2 tháng mà Hùng Chính Lâm đột nhiên hiểu ra Nơi tiên cảnh như thế này Mà chú bỏ được lên sở giao thông Làm gì chứ Cuộc sống thần tiên mà không hưởng thụ Con người thường theo đuổi mấy thứ hư bồ Không biết điều tốt đẹp nhất ở ngay cạnh mình Hùng ca Anh nếu không thấy đây là tiên cảnh Thì truyền trung tâm nghỉ dưỡng của ủy ban kiều luật tỉnh đến đây đi Xã mấy năm nay không có hạng mục nào Anh nếu có thể đến thì đảm bảo bọn họ coi như thần tiên Cả đồng cười phá lên nói Anh có thể mỗi ngày ở đây ngủ ngon Sau đó kê cao gối ngủ Hít thở không khí trong lành Đảm bảo là thần tiên chính thức Đúng đó Để Lão Hùng ở đây 3 tháng thì đảm bảo Y ta ngủ ở dưới gầm tàu An Đôn Cũng không muốn ở đây Liêu Đạo Nguyên cười nói Xa thơm gần thối Từ trước đến giờ vẫn thế Lần đầu tôi đến Hồ Thương Lãng Cũng thấy nó rất đẹp Thấy ở đó như thần tiên Nhưng ở Tân Châu mấy năm lại thấy nó rất bình thường Ờ đàn đông chắc là vì nguyên nhân này nếu mình hâm mố biết phải không Dù là tiên nữ nếu suốt ngày cạnh mình Vậy mình sẽ thấy cô ta bình thường Cao đông nhìn mấy người phụ nữ bị bỏ xa xa rồi nhỏ giọng nói Chú đó Mấy người kia đều cười hi hi đê quỳ dị Một bên lắc đầu một bên hung hăng trừng mắt nhìn Cao đông Tuổi trẻ đúng là tốt lão liêu, lão hùng, Cao đông Chúng ta trước đây có được tự do như vậy không Lúc ấy ngoài học tập tư tưởng chính trị Chính là tập quân sự Ngoài hai cái này thì không có gì khác Đâu có giống bây giờ cơ chứ Thái tranh Dương nhìn cao đông Đi đằng trước rồi than thở Lưu động Nguyên, Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc Đều như nhớ về trước đây Các trình hiệu đều là hành quân trong gió cát Hành quân ban đêm, tập chiến thuật Một loạt hình ảnh hiện ra Hơn 20 năm trôi qua Ngày xưa rất khỏe mạnh, nhiệt huyết Bây giờ đã giảm đi nhiều Mẹ kiếp Tiểu cao này không phải là dụ dỗ chúng ta suy nghĩ đâu chứ. Nhìn nó bây giờ đi cũng có thể thấy được phong thái chúng ta hồi đó mà, phải không? Hùng Trinh Lâm thở ra một tiếng mà nói. Lúc đầu, Lưu Triệu Quốc đưa Cao Đông vào vòng tròn này chỉ là do Lưu Triệu Quốc co trọng đồng hương. Nhưng không ngờ Cao Đông từng bước tiến vào. Mặc dù vẫn là nhân vật nhỏ bé nhưng lại làm vòng tròn này sống động hơn. Vòng tròn đã không đơn giản là vòng tròn. Mọi người đi đến bước này cũng có vòng tròn riêng của mình. Nhân cao đông tham gia khiến vòng tròn vốn cứng nhắc trở nên dễ dàng hơn, đây lại là hy vọng của mấy người. Cao đông luôn có thể mang tới sự mới mẻ cho vòng tròn, dù là Thái Tranh Dương, Liêu Đạo Nguyên, Hung Trinh Lâm hay Liêu Triều Quốc, ít nhiều đều hiểu được vài điều khi nói chuyện với cao đông. Đương nhiên, cao đông cũng là như vậy, hắn có thể học tập được nhiều kinh nghiệm của mấy ông anh này. Đời người như mộng, mộng như đời. Liêu Đạo Nguyên khẽ thở dài một tiếng mà nói. Liên đội chúng ta ngày xưa có bao người thuộc tỉnh An Nguyên có bao người hai hay ba bây giờ có thể tụ tập chỉ có mấy người chúng ta liệu triệu quốc cũng thở dài đúng thế hoàn cảnh thay đổi khiến tư tưởng con người khác nhau ai có thể nói tư tưởng lúc đó và bây giờ giống nhau tôi mới về không bao lâu mà suy nghĩ đã khác không phải chúng ta thay đổi mà là xã hội thay đổi chúng ta Thái chăn giường khe nứt đầu nói chúng ta có thể tiến vào dòng chảy của thời đại cải cách này là may mắn ít nhất chúng ta có thể làm điều mình muốn, lại có cơ hội phân đấu mà. Lữ Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm nghe Thái Chánh Dương nói như vậy liền gần ra. Chánh Dương đúng là nhìn thoáng hơn, nói thật đúng. Trong thời đại biến đổi quá nhanh này thì phải cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình mới không uổng đời này. Cao Đồng không nói vào, ở tình huống này hắn cũng không có tư cách xen vào. Điều con người gặp khác nhau, tính cách khác nhau, đường đi khác nhau muốn vị đồng đội xưa đi đến vị trí này mà vẫn có thể duy trì được tâm trạng như thế này là rất đáng quý. Trên thực tế, Lưu Triệu Quốc khi muốn giành chức thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an An Đô làm cao đông nhìn ra vài điều, chẳng qua hắn chưa đứng tới độ cao đó nên không thể hiểu hết. Thái Trang Dương có lẽ cũng muốn giúp Lưu Triệu Quốc, nhưng nếu Thái Trang Dương tùy tiện đáp mặt sẽ phản tác dụng. Lúc đó Thái Trang Dương còn chưa chính thức tiến vào vòng tròn trung tâm của Ninh Pháp mà quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Dương Thiên Minh cũng không thể giấu được Ninh Pháp Thái tranh Dương mà nói ra thì càng không ổn. Biện pháp duy nhất là chờ thời cơ thích hợp. Ninh Pháp là nhân vật rất mạnh, ý đến tỉnh An Nguyên làm Phó Bí tư Tỉnh ủy, Kiêm Bí thư Thị ủy An Đô là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo trung ương quyết tâm cải cách như thế nào. Bây giờ điều Bí thư đến tỉnh khác làm Bí thư Tỉnh ủy, trên thực tế chính là cuộc giao tranh giữa phái cải cách với liên minh của phái ôn hòa và bảo thủ. Hoàn Trung và tay phái ôn hòa, làm trao đổi, nên phái cải cách nắm giữ tỉnh An Nguyên. Điều này có nghĩa tỉnh An Nguyên sẽ đẩy mạnh cải cách nhanh hơn nữa. Quý Thành Công và Dương Thiên Bình hợp sức áp chế tổ giác hòa ở tỉnh An Nguyên. Nhưng Ninh Pháp lại lên chức trước, trước đại hội đảng lần thứ năm. Điều này làm người ta có chút ngạc nhiên. Có lẽ lãnh đạo Trung ương cảm thấy tốc độ cải cách ở khu vực Trung Tây còn chậm, cảm thấy cần có điểm sáng. Ninh Pháp mặc dù mạnh nhưng không lỗ mãng, thua đoạn chính trị rất cao chiêu cho Lưu Triệu Quốc lên chức là rất chính xác. Y vừa có thể hòa giải quan hệ với Dương Thịnh Minh, đồng thời cũng đoạt lấy một vé trong thường vụ thị ủy trước khi người của phái ôn hòa là Trương Diễm Làn đến làm bí thư tụy an đồ. Cao Đồng cho đến bây giờ không tin Lưu Triệu Quốc chỉ làm một hai hành động là được Ninh Pháp đưa tới vị trí thường vụ thị ủy kia, nhiều lắm chỉ làm cho Ninh Pháp có ấn tượng tốt mà thôi. Mà chính thức để Lưu Triệu Quốc ngồi trên đó chính là do tính phức tạp trên tỉnh. Cao Đồng trước đó vốn không đó. Đến khi Thái Trân Dương rời khỏi Andô đến bộ thương mại nhận chức Thì coi như hắn mới biết Lãnh đạo quốc gia không biến hóa nhiều trong phương hướng cải cách Nhưng đây là sự vật mới Rất nhiều thứ chỉ có thể tìm đòi Trong nhiều chính sách kinh tế vẫn còn có ý kiến khác nhau Mà bên dưới sẽ càng thêm phức tạp Qua đó hình thành một vài khe rãnh Tránh Dương Lên Bắc Kinh thì thấy thế nào? Liệu Đạo Nguyên thích yên tĩnh Câu cá là loại hình y thích Cũng được Chẳng qua quá bận Lịch hàng ngày ký nạc Về ăn đô đúng là tốt hơn Thái tranh Dương ướn ướn người mà nói Không biết sống như vậy là hạnh phúc hay đau khổ Đau cũng có cái vui của nó Cả đồng kỳ hị hị nói thêm một câu Thái tranh Dương và lưu Đạo Nguyên Ngần đa đồn lắc đầu Tiểu cao Chú Tốt Sống cũng là chủ tịch huyện Không được nói chuyện tùy tiện như vậy biết không Hai ông anh Lời này đúng mà Thường nào sẽ mang đến khoái cảm Không có đau đến sao cảm thấy sung sướng Cao Đông phản bác Hờ Anh thấy chú còn chưa biết bài học à Sao Lần này lên đảng học không làm chú tỉnh táo sao Thái tranh dương tức giận mắng Làm việc phải mạnh dạn Làm người nhã nhặn, Anh thấy chú toàn làm ngược Em biết sai là được chứ gì Cao Đông nghiêm túc nói Lần này coi như là bài học đối với em bất cứ lúc nào cũng không được coi thường đối thủ hừ, chú hiểu là may đòi, con đường này có vô số cảm bấy, hơi không chú ý là trả giá đắt. Cũng may lần này chú mặc đủ áo giáp nếu không sẽ làm chú xong đời. Thái Tránh Dương hừ một tiếng. Tránh Dương, tôi thấy năm nay quốc gia sẽ có hành động lớn. Sao? Có phương hướng gì mới lộ ra không? Lưu Đạo Nghiên một bên thỉnh cầu, một bên nói. Tháng 5, Tổng bí thư đã tham gia hội nghị về cải cách công ty ở bốn tỉnh, hỗ, Tô, chiết, lỗ, đều xuất đề mạnh cải cách công ty nhà nước, thành lập chế độ công ty hiện đại khích lệ thăm dò, cho phép thử nghiệm. Trong quá chính sách cụ thể thì lãnh đạo Trung ương vẫn đang trao đổi. Trong Trung ương bắt đầu từ năm trước, có cách nhìn muốn tạo một nhóm công ty có thể tiến vào hàng ngũ 500 công ty mạnh nhất thế giới. Trung ương, chính quyền địa phương và hệ thống tài chính mạnh mẽ ủng hộ, đó sẽ là các công ty gánh vác hình ảnh của Trung Quốc. 500 công ty mạnh nhất Cả đồng dữ mày nói Từ giọng của Thái Trinh Dương có thể thấy là Không tán đồng quan điểm này Đám người Ninh Pháp, Thái Trinh Dương Chủ trương tiến vào nền kinh tế thị trường Cổ vũ công ty nhà nước cải cách Đề mạnh kinh tế tư nhân Chỉ như vậy mới có thể xây dựng nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa Không đồng ý chính phủ giúp đỡ các công ty nhà nước Theo bọn họ thấy công ty nhà nước Thiếu sức cạnh tranh Khó có thể sống trong nền kinh tế thị trường Là do bị chính quyền trói buộc nhiều Cập trên có nói rõ ở ngành nào không? Hay là tiến hành tạo thế mạnh ở ngành nào không? Liêu Đạo Nguyên nói Bây giờ Trung ương còn chưa thống nhất Một bên chủ trương tiến hành rời khỏi mấy ngành có tiếng cạnh tranh Nhưng bên kia lại tỏ vẻ phải mạnh mẽ ủng hộ mấy công ty nhà nước đứng đầu trong vài ngành Khiến bọn họ thành khổng lồ trong ngành sản xuất như Trường Hồng, Hoa Bắc, Giang Nam muốn có chính sách hỗ trợ Thái Tranh Dương trầm giọng nói Thái ca, có phải là bị hình thức tập đoàn của Nhật Hàn ảnh hưởng không? Cho nên mới có người hy vọng làm như vậy, tiến vào 500 công ty đứng đầu. Cả đồng bội vàng lắc đầu nói. Thái ca, đừng thường đăng tập đoàn của Nhật Hàn bây giờ đất phát triển làm người ta hoa mắt. Nhưng bọn họ là tập đoàn do chính phủ giúp đỡ mạnh, nên cũng có nhiều nguy hiểm. Nhất là bọn họ theo cơ cấu đa nguyên hóa không đồng nhất, nhưng lại được tài chính ủng hộ mạnh. Điều này rất nguy hiểm. Ồ! Oh. Thái tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên có chút giật mình nói Sao chú thấy như vậy? Thực ra tập đoàn của Nhật Hàn cũng tương tự công ty nhà nước Trung Quốc Chẳng qua bọn nọ dùng chế độ công ty hiện đại Trong khi vẫn bị chính phủ ảnh hưởng lớn Cách này có thể tập trung tài nguyên để mạnh phát triển Nhưng khuyết điểm là văn hóa công ty không xâm nhập sâu được Tập đoàn của Nhật Hàn cũng không thích hợp với Trung Quốc chúng ta Hình thức tập đoàn thích hợp với việc tập trung vào một ngành chính Các ngành khác là phụ trợ Thái tranh Dương ngồi đó suy nghĩ Liệu Đạo Nguyên cũng không để ý đến cá đã cắn câu Hai người đều phải nghĩ về điều Cao Đông vừa nói Bây giờ việc cải cách các công ty nhà nước đang gặp khó khăn lớn Phó Thủ tướng tiến nành khảo sát việc cải cách các công ty vừa và nhỏ ở Sơn Đông cùng An Nguyên Kinh nghiệm của Trư Thành và An Đô đã được đưa lên Nhật báo Kinh tế và Nhật báo Công nhân Trong đó rất đồng ý với chế độ tính toán, giám sát tài sản của An Đô Vừa cần nhanh chóng đẩy mạnh cải cách, vừa đảm bảo tài sản quốc gia không tổn thất Phải nói đây là có tác dụng chỉ đạo với việc cải cách của hơn 300.000 công ty vừa và nhỏ của cả Trung Quốc sau này Cũng là một con đường thăm dò cho công ty nhà nước khổng lồ Lê Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói Mới năm nay các nơi đều dùng chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán mà giám sát Nhưng xem ra hiệu quả không cao Các nơi vậy mà đã liều mạng có là bó vượt cứu mạng Nhưng hiệu quả kinh doanh thấp, công ty lỗ nặng Nhưng tìm mọi cách để đưa nó lên thị trường chứng khoán nhưng lên thị trường chứng khoán một 2 năm đối bị đào thải. Lãnh đạo quốc gia có vẻ cũng chưa xác định được phương án cải cách công ty nhà nước. Có lẽ cũng đang tìm tòi như chúng ta. Bây giờ tiếng kêu gọi dần tăng lên, những chỗ nào làm lớn, chỗ nào thả lòng, là không phân biệt các ngành hay là chưa các ngành đang mà thực hiện. Quốc gia sau khi hỗ trợ tạo thế thì các nơi đều làm theo. Ngay khi Trung ương đưa ra ý kiến, đưa vài công ty vào top 500 thế giới, các tỉnh cũng muốn công ty của mình tiến vào trong danh sách được Trung ương chọn, mong được hỗ trợ về tài chính, chính sách vừa rồi tiểu cao cũng đã nói tập đoàn nhật hàn về cơ bản đều lấy hình thức kinh doanh đa ngành, đa nguyên hóa mà phát triển hơn nữa chính phủ cũng giao cho các tập đoàn quyền tiến vào hệ thống tài chính, có tài chính ủng hộ tập đoàn phát triển nhanh hơn nhưng tôi đang suy nghĩ đến các công ty khổng lồ của trung quốc chúng ta bắt trước hình thức của tập đoàn nhật hàn làm lớn có lẽ không vấn đề gì nhưng thế nào là làm lớn trong đó có nguy hiểm không có nhất định sẽ thành công không liêu động Nguyên từ ban tổ chức cán bộ Đi tida nên nắm khá chắc việc phân tích Tất nhiên, Liêu Đạo Nguyên đã hoàn thành việc chuyển đổi từ cán bộ cấp sở sang lãnh đạo tỉnh, có thể đứng ở góc độ quốc gia mà nhìn nhận vấn đề. Thả Tranh Dương cũng suy nghĩ, ngồi ở chức Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại, tiếp xúc đều là tầm quốc gia, mặc dù là các công ty cụ thể thì đều là các tập đoàn khổng lồ, một quyết định sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề. Đảng Nguyên Hóa cũng là vấn đề tranh luận, Trung ương cũng có ý kiến khác nhau, Đảng Nguyên Hóa là tốt. Một số công ty đi trước như tập đoàn Tam Cửu Chính là điểm sáng làm người ta hưng phấn Nhưng sao vầng sáng ẩn chứa Những điều làm người ta lo lắng Tiểu Cao Chú thấy sao Thả tranh dường không trả lời câu hỏi của Liêu Đạo Nguyên Mà lại hỏi Cao Đông Em thấy nên đa nguyên hóa Đa nguyên hóa thích hợp với đất nước chúng ta Điểm này không cần tranh cãi Vấn đề nằm ở chỗ anh muốn phát triển đa nguyên hóa Ngành chính của công ty anh phải đạt mức lớn nhất Hoặc Tú Thiểu đứng thứ ba trong ngành sản xuất, nếu như tương lai của ngành sản xuất còn lớn, anh hoàn toàn có thể tập trung tâm sức mà làm chuyên nghiệp hóa, như vậy đam nguyên hóa là sai lầm của anh, nhưng nếu anh làm tốt ở trong ngành sản xuất này, anh có thể phát triển trong ngành khác, vậy đam nguyên hóa là một con đường nhất định. Lời này của Cao Đông, hai người Liêu Động Nguyên và Thái Trương Dương không có ý kiến gì, chuyên nghiệp hóa và đam nguyên hóa có ưu khuyết điểm như thế nào vẫn đang tranh cãi. Trong làm việc các nhau, thậm chí giữa các công ty khác nhau, chung cùng ngành sản xuất, chuyên môn hóa và đa nguyên hóa đều đưa ra một nhóm lớn thành công, điều này khiến khó có thể kết luận cuối cùng. Tiểu Cao, cấp sắc gì mà đọc chăm chú như vậy? Lưu Động Nguyên không muốn thảo luận vấn đề này nữa, trên thực tế, trung ương chỉ đưa ra một vài tính chất chỉ đạo, muốn áp dụng là do chính quyền địa phương. Quyền Trung Quốc có thể nói không? Một bộ do người trẻ tuổi bình luận về chính trị khá hay. Ạ. Ô Anh nghe nói quyền này khá được chào đón Thái Tránh Dương nhìn vào quyển sách trong tay cao đông Trong đó có vài quan điểm và từ ngữ làm người ta kích động Hà hà, nước Mỹ không ai lãnh đạo được Nó chỉ có thể tự lãnh đạo mình Nhật Bản không ai lãnh đạo được mình Có khi ngay cả nó cũng không lãnh đạo được mình Trung Quốc thì không ai muốn lãnh đạo Trung Quốc chỉ muốn lãnh đạo mình Hà hà, mấy lời này làm người ta tỉnh ngộ Cho anh mượn xem nào liêu đạo nguyên đoạt trước làm Thái Tránh Dương nhăn nhó mặt mày ông bảo thư ký lập tức tiến hiệu sách tình hòa mua một quyền là được chẳng lẽ bắc kinh mà không mua được quyền sách nào sao cả đồng không thích câu cá thế hai người này chuyển sang câu cá hắn cũng nhàn nhã đi mấy người phụ nữ vây quanh lam đại rồi lấy mấy thứ trong túi đao chuẩn bị và nói chuyện cả đồng nghiêng tai nghe thì thấy mấy người phụ nữ đều nói gì mà tập ba lê thể hình Hồng chính lâm và lưu trụ quốc đi dọc theo ven hồ cả đồng ướn ướn người cảm thấy đã lâu không rèn luyện nên leo theo núi đá mà lên Vừa mới leo lên trên thì lại gặp ngay Cố Tiểu Âu và Kiều San Cùng Đông Úc cũng đang leo núi Kiều San biết Cao Đông đi cùng với Lâm Đại đến đây Thì tỏ vẻ rất buồn bực Cao ca Vừa nãy mấy chiếc xe Việt giá dưới chân dốc Là bọn anh thứ sao Bọn em muốn leo sang đó Anh có phải thấy bọn em và Lâm Đại gặp ngốc dân sẽ thích hợp hơn không Kiều San Coi như em giỏi Cao Đông cười nói Xem ra em không đặt mục đích không chịu bỏ qua Được đi, thỏa mãn em một chút Anh thích em có ý kiến với làm đại Anh tưởng em có quan hệ tốt với làm đại chứ Ai quan hệ tốt với cô ta Cô ta học ở ngoại ngữ Không có bao nhiêu Quan lại với bọn em Ngoài việc diễn chung thì bình thường không có quan hệ Kiều San trú miệng không nói Đông Úc liền bổ sung Cho dù không có quan hệ Thì cũng không cần có thái độ như vậy chứ Cả đồng lắc đầu Từ đây đi xuống hay là bò lên trên đồi xuống Xuống từ đây đi ạ Bên kia của anh hơi dốc nguy hiểm đồng Úc nói Ba người theo trên núi mở xuống Phía bắc xuống núi đỡ dốc hơn Nhưng xa hơn một chút Còn phải đi qua một vòng hồ mới đến được bên kia Trên đường Cao Đông hỏi một chút Về chuyện học vào trường của hai cô Làm không khí đỡ chút Xuống trên núi thì thấy hai chiếc xe dừng ở dưới đó Cao Đông ngẩn ra Hắn không ngờ hai người kiều gian lại Từ đây mở trào lên Đây là khu vực giáp ranh của huyện Mai Cùng huyện Giang Cầu Một chiếc xe việt ra Land Rover đứng đó Các anh để xe ở đây sao Còn đi vòng xa như vậy sang đó Kiều San thuận miệng nói Đây không phải xe của anh Không biết là của ai Cao Đông lắc đầu Kiều San nhìn nhìn xe một chút rồi nói Không phải xe của anh thì là xe của ai Xe này nhìn sâu quá Em nhớ hình như xem trên tạp chí rồi thì phải Gọi là Land Rover thì phải Ồ oh, có mấy này nhìn chuẩn thật Trong nước chưa có mấy đâu Bây giờ bình thường người có tiền đều đi Mercedes-Benz hoặc BMW Không thấy mấy ai chơi cái này Cao Đông cười nói Với các anh đi xe gì? Kiều san nghe thấy không phải xe của Cao Đông nên cô chút thất vọng Bọn anh có thể đi xe gì chứ? Xe Nhật Bản đẻ tiền thôi Ai đó? Làm gì đây? Trộm xe à? Xinh như vậy mà làm ngành này ha ha Thời này khó nói Anh mặc thì đẹp nhưng toàn làm mấy ngành đâu đâu Cả đồng không ngờ thoáng cái Của 8-9 thanh niên đi tới Xem ra mới đi dạo quanh hồ Khâu Tam Ông nói cảnh đây đẹp Kết quả có mẹ gì lại còn không mang súng Nên chẳng có gì chơi Thằng thanh niên Đứng ở giữa mắng đồ đi tới Hai mắt nhìn chầm chầm Và kiều san và đông Úc Hà hà Lãnh ca Muốn súng không dễ sao Ở đây cô hai hàng tươi Lát để anh thử súng là được mà Một thằng thanh niên Cười cười đầy dâm đãng. May còn có thể thấy màu đỏ Có chuyện tốt như vậy sao Không thấy bên cạnh còn có một thằng bảo vệ sao Phi Biết điều thì cút Nhưng không cho nó vào hồ Kiều San và Đông Úc mặc dù không đo ý của đối phương Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn các cô Như con đánh độc nên đất khó chịu Ba người kia đứng lại Lén lút gì đó Có phải muốn trộm xe không Một thằng thì ba người cao đông muốn đi Liền kêu lên Còn muốn chạy đâu dễ như vậy Mới thằng Liên tàn ra vây lấy Cao Đông Cao Đông biết có phiền tói đôi Gái đẹp đi đâu cũng gặp họa Nói thật Cao Đông bây giờ không muốn có chuyện Nhưng tình hình này sao có thể đi Hơn nữa chạy trốn không phải phong cách của hắn Người anh em Chúng tôi đi ngang qua đây Không có ý gì khác Hà hà gọi tao là anh em Mày lớn miệng gì Nhìn mày cũng được Để hai con đó lại rồi cút Mẹ kiếp không xem mình là gì Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga Mẹ nó chứ Thằng thành niên đứng giữ hưng phấn liếm liếm môi Hai cô gái trước mặt đúng là đẹp Y lại nhìn Cao đồng ăn mặc đơn giản Y nghĩ hai con bé đẹp thế kia Mà lại bị thằng này quyến đũ sao Cao đồng cũng tức giận Thằng này nói chuyện quá đáng giận Mỗi câu đều thối Miệng nói toàn thứ thôi tà Mày nghĩ mình là ai Đối phó loại này thì đừng nói mấy câu nhỏ nhã Phải nói thô tục hơn đối phương thì mới được Cao đồng vốn không muốn nói về trước mặt phụ nữ Nhưng gặp chuyện này không va tiết không được Bị cao đông nói như vậy Thằng kia thờ hồn nền không nói thành lời Y tức giận gào lên Thằng chó Mày có biết hai câu này của mày sẽ phải trả giá như thế nào không Mày lập tức biết thế nào Muốn sống không được chết không xong Bẻ đăng của nó Mặt khác kéo hai con bé kia lại cho tao Thằng thanh niên này Có lẽ quá tức nên không để ý đến cao đông cao to Y bùng tay lên với thằng kia liền lao tới Ca đông xua tay nói Kiều san em vào Đông Úc đi trước Chạy sang bên kia Cao đồng không muốn trả tài quá mạnh. Có Kiều San đến đây nếu có việc sẽ không hay. Ba chiếc xe ở đây nếu muốn thông qua biển số mà điều tra thì không có. Nó sẽ khiến Lưu Triệu Cương có chút phiền phức. Cũng may Kiều San và Đông Ốc hôm nay mặc đồ leo núi nên thức cấp cho việc chạy. Cao cổ xoay người chạy nhanh sang bên kia. Cao đồng không hề hoang mang tránh khỏi một tên. Sau đó vung tay đẩy làm tên này lăn tròn trên đất. Mà tên còn lại đã bị Cao đồng đá vào cánh tay. Cây gậy trong tay bay ra ngoài thấy cờ đồng dễ dàng đối phó hai tên bên mình như vậy thằng thanh niên cầm đầu có chút kinh ngạc nhưng càng giận mới thằng sau cũng lao lên vung các thứ đồ trong tay nhắm vào cờ đồng thằng Đanh hôm nay mày mà thoát tao sau này không lan lộn ở thành phố Ando này nữa cờ đồng một bên lùi một bên nghĩ xem ai ở Ando mà can dỡ như vậy đám xã hội đen đâu có như vậy chỉ có con nhà quan mới kiêu ngạo như vậy hắn tính đi tính lại cả thành phố Ando chỉ có phó bí thư thị ủy lãnh thiết phong là họ lãnh chỉ là lần trước cờ bán đảo Nam Loan hắn gặp người họ lãnh chẳng lẽ lần này cũng gặp họ lãnh Cậu đồng đoán đúng thằng thanh niên cầm đầu này là con thứ hai của lãnh thiết phong lãnh tử kiến dựa vào ông bố lãnh tử kiến mở một công ty bao thầu đủ các thứ gần như ngành kiếm được tiền là làm chỉ là lãnh tử kiến không có bản lĩnh gì lãnh tử minh còn có chút năng lực lãnh thiết phong phụ trách đàn đàn nên cũng có quyền lực ở An Đô 16 quận huyện trong thành phố ít nhiều cũng để mặt hơn nữa y khá nhã nhặn biết nhún nhường vì thế ninh pháp đương chức cũng không động tới y ít khi phản đối quyết định của ninh pháp mặc dù có ý kiến khác cũng im lặng không giống hoàng nguyên Thịnh luôn trung đối ninh pháp nhìn hai cô gái chạy về phía này lưu triệu quốc liếu mày ca đông này sao vậy nhỉ cứ đi ra ngoài là gặp phiền toái có lẽ cảm nhận được tâm tư của lưu triệu quốc huỳnh chính lâm cười nói triệu quốc tiểu cao không phải người bồng bột tôi thấy cậu ta không chủ động chọc người Ông là cục trưởng cục công an Nếu xảy ra chuyện thì ông là cục trưởng Cũng không thoát được liên quan Kiều San và đồng Úc xuất hiện Làm Lam Đại rất ngạc nhiên Cô không, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây Tiểu Cao có việc gì thế Cả đồng nói qua vài câu Thì đám người phía sau đã thở hồn hện chạy tới Liệu trụ cuộc sao sầm mặt Nhìn đám người kia vào đất tức giận Không biết lãnh thiết phòng sao lại có thằng con như vậy Đám lãnh tử kiến Thấy khá nhiều người nên cũng thu mình lại chút Nhưng vẫn tỏ vẻ ngông cuồng Nhất là thấy Lam Đại đẹp không thua gì kiều gian và Đông Úc, ngon lửa trong lòng càng khó chịu. Bà em đẹp như vậy tới miệng mà không thể ăn đúng là làm người ta khó chịu. Chẳng qua mấy người đàn đông kia không bình thường, nhất là người đàn đông đứng giữa càng khi thấy hơn. Điều này làm lãnh tử kiến không dám lộ mạng. Chỉ là nếu dám xịt tới đi lại không phải phong cách của lãnh tử kiến, dù phải đi cũng phải nói vài câu. Cờ đồng đất bình tĩnh, còn Lưu Trực Quốc ở đây hắn cũng vui vẻ không đa mặt. Chỉ bài câu nói, Lãnh Thừa Kiến đã thấy người đàn ông trông quen quen này, mình không thể chọc vào. Đối phương mặc dù không nói nhiều, nhưng tỏ vẻ khinh thường. Điều này làm Lãnh Thiết Phong thấy không đúng. Chẳng qua y không nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu. Thức thời là ưu điểm lớn nhất của người Lãnh gia Lãnh Thừa Kiến chỉ học được điều này từ ông bố. Mặc dù không nhớ Lưu Triệu Quốc là ai, nhưng từ khi thế của Lưu Triệu Quốc làm cho y sợ, nói về câu mạnh miệng rồi đi. Triệu Quốc, đây là con của Lãnh Thiết Phong à? Hùng Trinh Đâm lạnh lùng nói Ờ con thứ hai của lãnh thiết phòng Tôi đây sớm muộn sẽ mang họa cho lãnh thiết phòng thôi Liệu trụ quốc lắc đầu nói Tôi gặp cả hai đứa con nhà này Thằng lớn còn tới văn phòng của tôi Muốn cung cấp thiết bị điện cho cục tên này lé ra cho thằng anh nên nhớ một chút Làm đại cô chút khẩn trương Vì sự xuất hiện của Kiều San và Đông Úc Mặc dù cô giàu khá tốt Nhưng Kiều San cố gắng quan sát Vẫn nhận đa điểm này Làm đại có cảm giác rằng Điều sau này chính là đối thủ lớn nhất Trong đường đi tới của mình Mặc dù cô còn không xác định đường đi tới của mình là gì Nhưng có một điều dám khẳng định là Có liên quan tới Cao đồng. Cô hứng thú với Cao đồng Không chỉ vì chuyện bắt cóc lần trước Đương nhiên số tiền 150.000 mà Cao đồng bỏ ra Cùng với quan đệ rộng của hắn Cũng là một nguyên nhân Làm đại vẫn cho rằng mình là người ở tầm cao cái cả cô cũng phải thừa nhận Tính cách mình không hòa đồng được với tập thể Dù là ở trong nhà Ngoài ông bố vẫn ủng hộ cô về tinh thần và vật chất ta. Nhưng người khác cô đều tỏ vẻ lạnh nhạt Ngay cả bọn họ cũng kinh ngạc vì cô có vẻ Sống thiếu tình cảm với gia đình Bố cô từ bé đã dạy tha làm đầu ga chứ không làm đôi phượng Mà ông bố cũng đã cung cấp đủ điều kiện tốt cho cô Từ tập ballet cho đến piano Từ tập thể hình hay là quan hệ xã hội Từ bé đã học tiếng Anh đến tập viết chữ mỗi một điểm ông bố đều trú tâm giúp cô Làm đại vận nghĩ bố mình là người thành công nhất Có thể làm tổng giám đốc Hơn nữa luôn được người tôn trọng Nhưng giấc mộng của cô đã tan biến khi ông bố vào tù nỗi đau đó Người bình thường sao có thể chịu nổi Hơn nữa cô còn phải giấu thật tốt Như không có việc gì Cô khát vọng một lần nữa trở lại cuộc sống như vậy Còn huy hoàng hơn Cô khát vọng thành người được bao người hâm mộ Mà tất cả muốn thông qua cố gắng của chính cô Thì rất khó khăn Cao đông Ngông nhân xuất hiện trong cuộc sống của cô Điều này làm cô thấy đặng đông Từ khoản nợ hơn trong ngàn Đến những người bạn đủ màu sắc của cao đông Làm đại nhạy cảm phát hiện Nó như một viên kim cương nằm trong đống cát Liệu trụ quốc là ai? Là cục trưởng cục công an thành phố Andô Bây giờ là thương bộ thị ủy Bí thư đảng ủy Làm đã biết đây là nhân vật rất mạnh Cô nhớ năm đó khi bố mình bị bắt Một người quan hệ khác thân thiết vẫn giúp bố cô chạy án Bố án rơi vào viện kiểm sát và không có tin tức gì Người kia nói nếu thông được quan hệ Thì vụ án của bố cô sẽ đơn giản hơn Trả lại hết tiền thì cùng lắm bị sự ăn trèo nhưng người kia không thông được quan đệ đến bố cô bị phán 10 năm tù giam người kia nói nếu thông qua được bên đảng ủy chính pháp thì sẽ dễ hơn mà lưu chủ quốc có vẻ như đứng cuối cùng trong mấy người này thái tranh dương 2 năm trước là phó thị trưởng thành phố An Đô bây giờ điều thư sở giao thông nên làm phó bộ trưởng bộ thương mại đã là nhân vật của trung ương lưu đảng nguyên kia còn sang tỉnh bên làm thương bộ tỉnh ủy mặc dù kinh tế tỉnh bên không bằng tỉnh an nguyên nhưng dù sao cũng là bí thư thị ủy tỉnh thành lâm đại một hai năm này đã hiểu về chính trị nhiều hơn, càng lúc càng hiểu đó thể chế của quan trường làm người ta phải sợ hãi. một khi anh muốn lên cấp thì nó sẽ mở ra tương lai rộng lớn. mà hùng chính lâm kia lại ở vị trí có thể phán xét quan chức toàn tỉnh. Lâm đại mặc dù không rõ, phó chủ nhiệm ủy ban kỳ luật tỉnh lớn như thế nào, nhưng từ việc lưu trữ quốc đã tôn trọng hùng chính lâm đã chứng minh sự hơn người của y. hơn một năm cẩn thận quan sát làm cho cô từ từ hiểu rõ hơn. so sánh với những người còn hy vọng tốt nghiệp ở lại an Lâm Đại đã không còn thỏa mãn với thành phố An Đô này nữa. Lâm Đại tin mình dù không bở miệng, vợ của Lưu triệu Quốc, Lục Tỷ, cũng sẽ bố trí cho cô. Nhưng tham vọng của Lâm Đại càng lúc càng lớn. Cả đồng chính là nhân vật rất quan trọng thay đổi vận mệnh của cô. Cô khi còn bé đã đi xem bói, thầy bói nói cô sẽ gặp khó khăn, sau đó được quyên nhân phù trợ. Thầy bói nói không thể tin hết, nhưng có thứ phải tin. Rất nhiều người nói tin thì linh, không tin mất linh. Lâm Đại vẫn đỡ tin nở ngờ nếu khi bố cô xảy ra chuyện Sau đó gặp chuyện bị bắt cóc Khi Nam Đại tuyệt vọng thì được Cao Đông ra tay cứu Cao Đông có phải quý nhân của đời mình không? Làm Đại cho đằng phải Cô càng lúc càng tò mò về Cao Đông Cô muốn nhiều đó về Cao Đông Nhưng lại thấy Cao Đông ở trong làn sương mờ Và không thể nào hiểu rõ được Từ một trường đồn công an nhảy sang làm Phó chủ nhiệm ban của Lý Khu Khai phát, Sang sở giao thông cuối cùng đến làm Phó chủ tịch huyện ở tận Ninh Lăng Cô không hiểu người này nghĩ như thế nào Nhưng cô tin tương lai của cao đông rất rộng mở. Làm đại đã tự tin vào mình. Dù là khuôn mặt, ráng người hay tô chất. Làm đại đều kiêu ngạo. Vì văn học tập càng không cần phải nói. Anh ngữ mặc dù là chuyên nghiệp. Nhưng tiếng Nhật của cô cũng không kém gì tiếng Anh. Làm đại vẫn hy vọng mình có thể làm cao đông chú ý. Cô không muốn chủ động tán hắn. Mà hy vọng dùng biện pháp từ tốn mà thành công. Có lần cô nghĩ mình làm được. Nhưng theo thời gian trôi qua. Cô thấy khả năng này càng lúc càng giảm đi. Chẳng qua bên cạnh Cao đồng không xuất hiện ai đùa để uy hiếp Nên cô cũng thấy án ủi hơn Cô Tiểu Âu dù đẹp hơn nữa Thì cô cũng tin đây không thể là uy hiếp với cô Trong mắt cô Cô Tiểu Âu là kẻ ngu ngốc không tâm kế Chẳng qua Kiều San lại làm cô thấy nguy hiểm Cao đồng nhìn ba cô gái Có vẻ khá hòa thuận giống như đang xem kịch Dù là Kiều San hay Lam Đại Đều biểu diễn cũng không quá tốt Khá cứng nhắc Trước mặt mấy người thái tranh dương Thì bọn họ diễn rất ngây thơ tâm tư của lam đại thì mấy người bọn họ loáng thoáng biết dù sao nhiều lần liên hoan lam đại đều tham gia theo lý thuyết không hợp tình hợp lý chỉ là vợ lưu chịu quốc rất nhiệt tình thêm cao đông không phản đối nên cứ như vậy mà đến không ngờ hôm nay có thêm hai cô gái khiến cho không khí trở nên nóng bỏng hơn thái chăng dương đã nhắc cao đông suy nghĩ vấn đề kết hôn mặc dù vấn đề hôn nhân không phải nhân tố quyết định sự phát triển của cán bộ nhưng cao đông còn trẻ nếu còn chưa lấy vợ tức là chưa chín chắn chỉ là cao đông chưa thấy ai thực sự để làm ăn rung động Mặc dù có cô vấn bạch Nhưng bản thân cô lại có tính độc lập cao Cả đồng hy vọng mình có thể gặp một hai cô gái Mà mình có thể hết lòng yêu thích Mà mấy cô gái trước mặt này không thuộc lõi đó Nói về vẻ ngoài và điều kiện bên trong Thì các cô đều là sự lựa chọn tốt nhất Các cô tốt cả về thân hình và trình độ học vấn Thêm hai cô gái xinh đẹp tham gia Khiến không khí trở nên sống động hơn Kiều Săn vui vẻ và đông ước ngượng ngùng Rất nhanh tham gia quần thể này gần như không ai yêu cầu nhưng các cô đã tự nhiên nở lại giúp mọi người dọn đồ ăn, dọn chén bát. Tiểu cao, chú suy nghĩ thế nào? Thái Tranh Dương nhìn lục hai người hùng trinh lâm và nói chuyện nên hỏi Cao Đông. Suy nghĩ gì cơ anh? Cao Đông trong lúc nhất thời không hiểu. Thái Tranh Dương chừng mắt nhìn Cao Đông rồi châm giọng nói: Chú không còn nhỏ nữa, cũng gần hai sáu có phải nên nghĩ tới việc kết hôn không? Nếu không bên dưới sau đồn đoán chú có quan đệ với MC phóng viên gì đó của đại truyền hình Thái ca có phải hơi sớm không chẳng lẽ trong chính trị nhất định phải kết hôn mới được sao Cả đồng gãi đầu nói Anh không phải nói chú lập tức cần kết hôn Nhưng ít nhất chú phải cho bên ngoài một tín hiệu rõ ràng là chú có bạn gái hoặc gia đình ổn định Nếu không sớm buồn cũng có người lấy lý do này làm khó chú Chẳng lẽ chú cứ mãi như vậy sao Cơ sở của đảng là quần chúng, là quan điểm của dân chúng quyết định lý luận của đảng. Các loại khác không thể đạt thành công. Thái tranh Dương chừng mắt nhìn cao đông mà nói. Đừng nghĩ chú vào bơ quy tắc một lần là có lần tiếp theo. Anh nói với chú, lần đó là ngoại lệ, nếu không chú đã xong đời rồi. Hờ, sau chuyện đó chú phải coi đó là bài học. Đàng Hoàng ở Hoa Lâm hai năm cho anh. Bây giờ anh và Lão Liêu đã rời khỏi tỉnh An Nguyên. Có một số việc Lão Hùng có lòng mà không thể làm. Bùi đầu phát triển là tốt, nhưng làm thế nào để hòa hợp quan hệ với cấp trên và bộ máy cũng là thứ để thử thách năng lực của chú. Cả đồng cẩn thận suy nghĩ lời Thái Tránh Dương nói, phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhưng vừa phát triển kinh tế vừa xử lý tốt quan hệ với cấp trên, cấp dưới cũng là điều quan trọng, nhất là khi liên quan tới lợi ích, cũng là thử thách trình độ của lãnh đạo. Chuyện cản đường của dân chúng mặc dù đã dẹp yên nhưng dư âm còn đó lãnh đạo thị xã ít nhiều có cái nhìn với hắn như lỗ mãng cầu tạ xúc động tuổi không chín chắn thấy cơ đồng im lặng suy nghĩ thái tranh dương chuyện đề tài tiểu cao quyết tâm làm việc vàng ở đâu đều sáng dù là lãnh đạo nào cũng không thể không nhìn cập dưới có thể làm y thêm thành tích chỉ cần chú năm vững trường mực anh tin với trí tuệ tài nguyên và năng lực nắm mắt cơ hội của chú hoa lâm hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn trong tay chú thái tranh dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp bây giờ phát triển ở nội địa kém hơn khu vực duyên hải, lãnh đạo quốc gia cũng chú ý tới việc này. ninh pháp làm chủ tịch tỉnh cũng đầu đó trung ương muốn đẩy mạnh cải cách ở tỉnh an nguyên. có thể nói tỉnh an nguyên có thể sẽ thành thí điểm cải cách ở nội địa. anh nghĩ trong đại hội lần thứ mười và năm sau sẽ xác định đó điểm này. cả đồng biệt thái tranh giường có lẽ còn lời cần nói nên hắn im lặng lắng nghe. một hai năm qua việc tranh luận về kinh tế mặc dù không công khai nhưng giới chính trị và khoa học vẫn tranh cãi nhiều. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh đã khiến nó là lực lượng không thể bỏ qua. Điều này chạm tới nhiều người, rút cuộc nên lối xử như thế nào với kinh tế tư nhân, có nên đặt giới hạn hay không đang được tranh cãi gay gắt, nhất là ở quyết định cấp quốc gia. Mấy vấn đề này có lẽ phải đến đại hội mới rõ ràng. Thạch Tranh Dương đến Bộ Thương mại, mặc dù mới hơn 2 tháng nhưng tiếp xúc người việc và tài liệu rất lớn, cấp tính không thể nào so sánh nổi. Y cũng cảm thấy áp lực lớn, cũng cần phải học tập nhiều thêm, cả đồng mang tới nhiều kinh ngạc cho y. Cho nên suy nghĩ mãi, y liền muốn nói điều này ra trao đổi với Cao Đông. Phương Hứng Trung đang khá mơ hồ. Hình thức ở Tô Nam có bất lợi không có gì là bí mật. Trên thực tế, việc kinh doanh của các nhà máy xã, thị trấn là Xu Thế chung. Làm như thế nào giải quyết tốt việc này là điều rất cấp bách. Thái ca, có phải anh đang có suy nghĩ gì không? Ánh mắt Thái Tranh Dương khá lợi hại, lại nhạy cảm. Đây là chính trị ra trời sinh. Mặc dù đến bộ thương mại có hơn 2 tháng nhưng nhìn nhận vấn đề nó ở tầm cao hơn hẳn. anh vẫn đang suy nghĩ, nếu quốc gia tiến hành thí điểm cải cách các công ty vừa và nhỏ có thành quả, tại sao không thể toàn diện diễn ra ở các nhà máy xã thị trấn? Lúc này đầu tư bên ngoài vào Trung Quốc càng lúc càng tăng, chính quyền các cấp đều chào đón, gần như nửa mua nửa tặng nhiều công ty nhà máy cho bọn họ. Điều này khác hẳn thái độ chèn ép công ty tư nhân của chính quyền địa phương, không biết có phải là do vùng ngoại hay không. Cả đồng im lặng không nói gì. Trong ấn tượng của án sự nhiệt tình của Trung Quốc đối với nước ngoài đến 10 năm đầu thế kỷ 21 mới dần cải thiện. Chính sách ưu đãi dành cho công ty liên doanh và công ty tư nhân là điểm đặc biệt trong một thời gian của phát triển kinh tế Trung Quốc. Cá nhân anh cho rằng hoàn toàn có thể cải cách nhà máy cấp xã thị trấn, nhưng trước đó còn cần nhiều công việc phải làm. Ví dụ như về chế độ tài chính, kiểm toán, hệ thống đo đàng, phải chưa ra từng giai đoạn và ngành sản xuất mà cải cách cũng có thể lựa chọn tiến hành thí điểm ở từng nơi có hiệu quả rồi toàn diện mở rộng phương thức cải cách có thể tiến hành thăm dò thái ca suy nghĩ của anh là tốt nhưng vị trí của anh bây giờ quyết định từng quan điểm anh đưa ra sẽ gặp vô số ý kiến phản đối điều này khác việc thí điểm ở riêng anh nếu xảy ra chuyện còn có bí thư đinh và chủ tịch tô gánh giúp anh cả đồng biết thái tranh dương sợ đang suy nghĩ gì đó nên vài nhắc nhở người cải cách của trung quốc thường phải trả giá đắt Không biết Thái Tranh Dương đã chuẩn bị tư tưởng chưa? Qua cơn mưa trời lại sáng, Thái Tranh Dương thản nhiên nói. Nhưng đây là cơn mưa rào đất lớn. Bởi chú thấy anh nên làm như thế nào? Thái Tranh Dương nhìn chăm chăm cao đông mà nói. Cao đông suy nghĩ một chút. Em đề nghị anh nên dùng phương pháp hoa hoãn một chút. Ví dụ như anh có thể phát biểu quan điểm mang tính thăm dò của mình trên tạp chí nào đó cũng có thể ghi chú đây là ý kiến cá nhân của anh, không phải của quan chức. Như vậy vừa thể hiện ý kiến của mình, làm cho lãnh đạo quốc gia có thể thấy ý kiến và ý đồ của anh, tỏ rõ tư tưởng cải cách của anh. Em cảm thấy nước ta nhất định cần cải cách, chỉ là sớm minh muội mà thôi, mà đi sớm luôn tốt hơn là muộn. Ngoài ra anh có thể bàn với chủ tịch Ninh, chọn thời điểm ở Miên Trương hoặc là Kiến Dương như vậy sẽ có hiệu quả rõ ràng hơn. Thải Tranh Dương gật đầu đề nghị này của cao đông mặc dù về bản chất không né tránh vấn đề nhưng có thể tỏ rõ tính độc lập của cá nhân y ít nhất có thể thành lập một không khí trao đổi tránh được sự phản kích quá mạnh về thí điểm mở tỉnh an nguyên y đã trao đổi với ninh pháp thái độ của ninh pháp là rõ ràng muốn thí điểm ở mấy nhà máy xã thị trấn tại an đồ kiến dương cố gắng lấy hiệu quả đương nhiên thái tranh dương cũng mơ hồ biết ninh pháp muốn thành cơ cờ trong việc cải cách khu vực trung tây trước đại hội hoặc là muốn tỏ khí phách vào thành tích của y cho trung ương thấy đều cao. Xem ra chú nghĩ cẩn thận hơn anh. Ở điểm này anh đúng là hơi lý tưởng hóa một chút. Thái Tranh Dương thở dài một tiếng. Chỉ trong hai tháng đã làm ý cảm nhận sự khác biệt của cấp trung ương. Trung ương cũng có tranh cãi nhưng chủ yếu là do lý luận. hoặc nói sâu một chút đó là đại diện quần thể lợi ích của bọn họ. Quan điểm của trung ương không thể không lan tới địa phương. Anh đứng ở độ cao nhất định có thể thấy bản đồ chính trị càng giàu. Hoàng Chính Lâm và Lưu Đạo Nguyên cũng chú ý thấy hai người thanh tranh dương cao đồng đang trao đổi gì đó liêu đạo nguyên có chút nui tiếc cao đồng có lẽ là ngôi sao sáng sau này nếu bây giờ hoạt động tốt thì không chừng mười năm sau sẽ đến một vị trí đất cao liêu đạo nguyên có chút hâm mộ thanh tranh dương đa đa tài trước chẳng qua y không phải không có cơ hội từ tính cách và ánh mắt của cao đồng có thể thấy y không phải đơn thuần đi theo ai đó cao đồng có quan điểm chính trị của riêng mình nhất là vấn đề phát triển kinh tế thì có quan điểm độc đáo bây giờ Còn rất khó có thể biết quan điểm của Cao Đông là đúng hay sai Dù sao hiện nay mấy quan điểm lớn của Trung ương vẫn chưa rõ ràng Có điểm giống lại có điểm mâu thuẫn Thái Trần Dương không thể nghi ngờ là người của Ninh Pháp Quan điểm của bọn họ bây giờ có vẻ đúng Nhưng vẫn gặp công kích rất mạnh Quan điểm chính trị không thể nghi ngờ là có thể Ngưng tụ các người cùng quan điểm lại với nhau liêu Đạo Nguyên biết đứng ở độ cao như bọn họ Thì lợi ích đơn giản không thể dễ dàng Kéo bọn họ lại với nhau liêu Đạo Nguyên chú ý một quan điểm đó là Cùng quan điểm thì mới đi được cùng nhau Tránh lầm Ông thấy sao về cao đông Lưu Đạo Nguyên đột nhiên hỏi Hồng Trinh lầm ngần ra rồi nói Sao ông yêu tài à Bất cứ quần thể nào Cũng cần có người mới tiến vào Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa càng cần như vậy Mặc dù mục tiêu của chúng ta là nhất trí Nhưng không có nghĩa quan điểm Và đường đi nhất trí Ai cũng hy vọng mình được nhân vật xuất sắc ủng hộ mà Hà hà Tôi thấy Cao Đông có cái nhìn độc lập Với sự vật của mình Người khác muốn mạnh mẽ hoặc khi vọng cậu ta thay đổi Suy nghĩ là phi công Cùng với như vậy không bằng để cậu ta nhanh chóng trưởng thành Để cậu ta thành cây đại thụ sẽ thế bản chất mà Hồng Chính Lâm cười nói Liêu động Nguyên nhìn Hồng Chính Lâm Rồi không nói gì nữa Hồng Chính Lâm đi con đường nào Thì Liêu động Nguyên mơ hồ biết được bên ủy ban kỷ luật là ngành đặc biệt Mặc dù bọn họ có quyền lực đương với bên chính quyền nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Mọi người có con đường đi của riêng mình, không ai có cách nào can thiệp vào tự do của người khác. làm bạn thì có thể chúc đi đường tốt mà thôi. giống như y cũng có con đường và lý tưởng tin. liêu đạo nguyên vẫn cho rằng như vậy. y tin dù là thái tranh dương hay hùng chính lâm cũng cho rằng như vậy. đây mới là bạn thực sự. không nên vì ý kiến khác nhau mà trở mặt thành thù. mặc dù ý kiến khác nhau nhưng tại sao không ngồi xuống trao đổi? liệu chủ quốc cũng có chút thâm mộ thái tranh dương và liêu đạo nguyên. Một hai năm qua thoạt nhìn mọi người đều tiến bộ, nhưng ý biết khoảng cách của mình và mấy người kia càng lúc càng xa. Thái tranh Dương lên chức là do trước đây tạo trụ cột tốt. Bộ Thương mại là vị trí quá quan trọng, là cơ quan âm giữ chính về chính sách kinh tế của quốc gia. Ở đó rèn luyện một hai năm có thể nói sẽ nắm giữ tài nguyên đủ để kêu ánh cả đời. Liệu trụ quốc không gọi thầm than về những điều mà Thái tranh Dương đã đạt được. Lúc đầu khi y mới về ando thì trong đám người mứa hồ có Liêu Đạo Nguyên đứng đầu. Nhưng chỉ sau vài năm Thái Trinh Dương đã thành cấp phó bộ trưởng, hơn nữa xem ra bộ thay năm sau có thể lên làm cấp bộ trưởng. Liệu Đạo Nguyên phát triển khá vững vàng Từ chức phó trưởng ban thường trực, ban thủ chức cán bộ tỉnh ủy xuống địa phương làm bí thư thị ủy tuy khá mạo hiểm, nhưng ý đã thành công biến được cán bộ bên tổ chức cán bộ sang thành phụ trách một nơi, đạt được trụ cột có thể lên chức. Quả đó mới nhảy đến vị trí cấp phó bộ mà nhiều cán bộ cấp cơ sở cả đời không thể tiến lên hơn nữa xu thế của y có thể sau đại hội năm sau sẽ được đề bạt nữa hùng trinh lâm đi con đường khác y không quá tham vọng phát triển theo chiều động mà muốn theo hệ thống ủy ban kỷ luật đi tới cùng liêu triệu quốc không hiểu hùng trinh lâm nghĩ như thế nào nhưng liêu triệu quốc biết ủy ban kỷ luật trung ương có vẻ rất yêu ái tên béo này gần đây ủy ban kỷ luật tỉnh đã hai lần gọi hùng trinh lâm vào bắc kinh một lần lấy lý do là thông báo về chương trình công tác một lần là bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo Quá đó có thể thấy, lãnh đạo ủy ban kỷ luật trung ương có trọng Hồng Trinh Lâm như thế nào. Tiểu Cao, lần tập huấn này của chú thế nào? Ăn xong mọi người ngồi dưới bóng cây hong mát, Hồng Trinh Lâm và Thang Trinh Dương ngồi bên nhánh cờ, Liêu Đạo Nguyên cùng đi dạo quanh hồ với Cao Đông. Cũng được ạ, có lẽ các quý ngắc đợt tập huấn trước đây, Từ Tịch Ninh xem ra khá hy vọng cán bộ cơ sở như bọn em hiểu về kinh tế, có như không hiểu, cũng phải có quy hoạch hợp lý. Cho nên nội dung tập huấn chủ yếu là mở rộng tầm mắt và đầu óc là chính. Các giáo sư đến từ các nơi hầu hết là phân tích những điều mà nước ta gặp mấy năm qua. Tham khảo chính sách mà Trung ương đưa ra trong mấy năm qua, kết hợp tình hình tỉnh An Nguyên, làm như thế nào để định vị được mình. Mà giáo viên trường đảng chủ yếu nói về công tác cụ thể ở cơ sở, ví dụ như chấp hành, cách tạo đoàn kết. Khảo sát thực địa cũng không đến khu du lịch mà đến khu công nghiệp Bích Trị, khu khai phát của hai huyện của kinh tế phát triển của miền Châu, Kiến Dương. Cao Đông gật đầu nói Ồ Xem ra Ninh Pháp rất quan trọng Tập huấn cán bộ huyện Ở điểm này Y con lẽ đoán Nếu muốn thay đổi bộ mặt một nơi Thì cán bộ cấp huyện phải thay đổi quan điểm Phải cho cán bộ hiểu được nhiệm vụ và mục tiêu của mình Liêu Động Nguyên gật đầu Xem ra Cao Đông cũng có ý tưởng mới Về việc tập huấn để phát triển nhanh hơn Sao thế Anh định tham khảo sao Cao Đông cười nói núi đến nhiều sẽ thành đường ngay cả chú cũng thấy có tú vạch thì phương thức tập huấn này đáng để nhân động liêu động viên cười nói tốc độ phát triển của tỉnh kiên nam không bằng ando ở phương diện này càng cần tăng cường học tập hà hà liêu ca đánh giá em quá cao rồi em vì tớ quá ít nên mới được đưa tới đây tập huấn mà cả đồng cười chuột xấu hổ mà nói được rồi chú đừng dào vơ trước mặt anh Kiến thức ít với người khác còn có thể, với chú thì không ổn. Chẳng qua chú phải đen luyện tốt ở cơ sở, học cách làm như thế nào để triển khai công việc ở cơ sở, làm thế nào được đồng nghiệp ủng hộ, làm thế nào được người ủng hộ, làm thế nào tập trung lực lượng giải quyết mâu thuẫn, làm như thế nào dùng quan điểm biện chứng giải quyết mâu thuẫn. Liêu Đạo Nguyên cười nói. Tiểu Cao, chú có năng lực, ánh mắt và quan điểm hơn xa cán bộ bình thường. Nhưng chú phải nhớ một nơi muốn phát triển không thể chỉ dựa vào một người là thay đổi được. Chú phải tập hợp một đám người có suy nghĩ và cùng quan điểm với chú, muốn giúp chú. liêu đạo nguyên nhìn ca đông mà nói. Đây là để chú tạo cơ sở gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng là đồng minh không thể thiếu của chú. Nếu không chú sẽ phải dồn tâm trí giải quyết mấy việc đâu đâu, không thể đạt được gì. Kiên trì nguyên tắc là rất quan trọng. Đây là tắc phong cơ bản, cũng là điểm để ngưng tụ một đám người. Nhưng ở vấn đề nguyên tắc thì chú phải làm sao cố gắng tránh mâu thuẫn hoặc phân hóa đối thủ là điều rất quan trọng. Nó sẽ thử thách năng lực không chế của chú Chưa có công việc nào sẽ thuận lợi hoàn toàn Cũng không bao giờ có việc chỉ có hai mặt ủng hộ hoặc phản đối Trong phản đối sẽ có ủng hộ Và ngược lại phải xem chú làm như thế nào lợi dụng nó Cả đồng suy nghĩ một chút Mở thấy mình còn quá trẻ Mặc dù ở Hoa Lâm hắn đã thành công lôi kéo một đám người Nhưng dù sao hắn còn không thể có lực lượng chống lại đám người ở Hoa Lâm lâu dài Dù thành công được huyện ủy biểu quyết ủng hộ Nhưng công tác bên dưới còn cần vô số người ủng hộ Hoặc đồng ý quan điểm của hắn đi phổ biến Mà ở điểm này có vẻ hắn đã bỏ qua Liêu ca Những lời nhắc nhở này làm em hiểu ra nhiều điều Cao Đông không biết nói gì ngoài câu này Ờ Con người không phải là thánh Ai cũng sẽ mắc sai lầm Nhưng nếu cùng phạm sai lầm như trước Đúng là không còn gì để nói Liêu động viên rất hài lòng Với thái độ nhận sai của Cao Đông Căn bộ cấp huyện chứng đà Có thể rèn luyện toàn diện Chú có thể đến Hoa Lâm đàn luyện Sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của chú Anh mặc dù đời khỏi tỉnh An Nguyên Nhưng có việc gì có thể gọi cho anh Bây giờ thông tin phát triển Gọi thêm vài cuộc điện thoại cũng không làm chú mệt chết đâu Liêu Đạo Nguyên nói như vậy Làm Cao Đông có chút cảm động Bây giờ Liêu Đạo Nguyên đã là thường vụ tỉnh ủy Kiểm Nam Bí thư thị ủy thành phố Kiểm Dương Từ một ngày ngàn việc dùng với y là không quá Đối phương nói với mình như vậy Chính là có trọng Mấy năm nay Liêu Đạo Nguyên cũng đã giúp Cao Đông rất nhiều điều này làm cao Cà đông càng thêm cảm động. Cảm ơn mấy năm qua liêu ca đã quan tâm đến em, em sẽ thường xuyên liên lạc với liêu ca. Liêu ca rảnh rồi anh cũng nên về một chút, em muốn hỏi nhiều việc. Cao đông chân thành nói. ờ, rảnh chú cũng có thể tới kiềm dương, kiềm dương có phong cảnh đẹp, khí hậu tốt hơn Ando. Anh muốn điều mai tỷ của chú tới đó nhưng cô ấy không muốn. Liêu động viên thở dài một tiếng. Vợ Liêu Đạo Nguyên họ Mai Làm kế toán công ty khí thiên nhiên Thành phố Ando Công việc nhàn thu nhập cao nên không muốn tới Kiểm Dương Hơn nữa Kiểm Dương cách Ando không xa Đi xe riêng chỉ mất 12 tiếng Nếu đường cao tốc An Kiểm thông suốt Thì chỉ mất 6 tiếng Máy bay chỉ gần tiếng nên Liêu Đạo Nguyên mới đồng ý Liêu ca Mai thì không muốn đi cũng tốt Anh ở Kiểm Dương cũng không đó bao năm mà Anh nếu về tỉnh An Nguyên Hoặc đi tỉnh khác thì sao Mai Tỷ lại phải quen thuộc hoàn cảnh mới ngay cả đông nói như vậy, liêu đạo nguyên hơi động tâm. Đại hội lần thứ mười sẽ diễn ra vào năm sau. Đây là việc lớn đối với Trung Quốc. đương nhiên sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự. Y có thể ở Kiềm Dương hoặc tỉnh Kiềm Nam hay không cũng không rõ. Anh chưa xong với người ngoài đánh cờ vua, còn chơi bài, cờ đồng cùng ba cô gái chơi tú lơ khơ. Điều này làm cao cả đông cảm nhận sâu sắc lời dạy bảo của thái tráng dương và liêu đạo nguyên. Tiến lên là cách đánh tú lơ khơ phổ biến nhất trên thế giới mấy người ngồi trên những tờ báo, ánh mặt trời thi thoảng xuyên qua hàng cây cùng với tiếng chim hót, tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua, đúng là một nơi thích hợp để giải trí. Cáo Đông đánh tiên lên, mặc dù không quá giỏi, nhưng đối phó ba cô gái thì có thừa. Chẳng qua ba cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt. sáu chiếc chân thon dài lụa da làm cáo Đông làm gì còn tâm trạng đánh bài. Buổi tối bố trí tại nhà hàng trương ký khá nổi tiếng của giang khẩu Quán này nổi tiếng với các loài cá tươi đánh từ gióng đinh răng lên, mặc dù như vậy ăn được ít nhưng lại cảm nhận rất ngon. Lúc ăn, cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi cho Chu Tinh Văn. Lưu Trụ Quốc sau khi thành thương vụ thị ủy, ý thư đảng ủy Cục Công an Ando liền nắm giữ quyền lực rất lớn, tính cách của y khác với tạ kỳ tường. Sức không chế với các công an huyện bên dưới tăng mạnh, ngoài nội thành cùng tám phân cục xung quanh, Cục Công an thành phố cũng dần thu hồi quyền lực của các trưởng phòng và... Chính ủy Công an huyện. Không Nguyên Phong đến phân cục Thành Giang làm chính ủy 1 năm rưỡi, liền được điều đến phân cục Bắc Trì làm phân cục trưởng. Mặc dù đều tư nội thành đã biết ngoài, nhưng cũng là lên chức, nhưng nếu muốn lên làm thư vụ quận ủy Bắc Trì, kiêm trưởng phòng công an hoặc là tiến vào bộ máy chính quyền quận Bắc Trì thì chưa đủ tư cách. Chủ tịch văn không biết qua con đường nào mà hiểu Cao Đông có quan hệ với Lưu Triệu Quốc. Tết đã hẹn Cao Đông, Không Nguyên Phong gọi cả Lưu Tấn An, Vương Dũng Truyền cùng khu quân lên sau khi ăn xong, chu thị văn ngồi nói chuyện với cao đồng đã vô tình nói báo thái bình đến tuổi năm nay có thể lui, y cũng dự định tranh vị trí bí thư đảng ủy. đây là hy vọng cao đồng nói tốt cho mình vài câu với lưu triệu quốc. mặc dù lưu triệu quốc lúc ấy cũng không phải thường vụ thị ủy, nhưng lời đồn y thành thường vụ thị ủy đã có từ lâu. chu thị văn mặc dù không đạt hết hy vọng lên thành phố, nhưng có nhiều người nói chuyện vẫn tốt hơn. chu thị văn gần như bỏ lại tất cả khách trong nhà mà vội vàng thay quần áo đến ngay. Lưu Triệu Quốc đã không còn là Lưu Triệu Quốc nửa năm trước, bây giờ Lưu Triệu Quốc đã là Thường vụ, hơn nữa chỉ mới tháng đã tỏ vẻ tác phong làm việc của y khác với Tào Kỳ Tường, ngay cả lãnh đạo huyện cũng ám chỉ nếu như y muốn thay thế Bao Thái Bình thì về xem thái độ của Lưu Triệu Quốc. Mặc dù trên danh nghĩa nếu muốn làm Thường vụ huyện ủy mới có tư cách làm bí thư đảng ủy chính pháp, nhưng Bao Thái Bình lui xuống, chức Thường vụ và bí thư đảng ủy để trống, có thể nói Chu Tinh Văn có thể làm bí thư đảng ủy tương đương, có thể thành Thường vụ huyện ủy. Chu Tinh Văn đối xử khá tốt với Cao Đông, cho nên ở tình huống này Cao Đông nếu không giúp đối phương thì hắn không hài lòng với chính mình. Về phần Chu Tinh Văn có thể lên được hay không phải do bản lĩnh của chính y. Chu Tinh Văn chạy đến quán khi mọi người đã bắt đầu vào bàn, ngoài Cao Đông và Lưu Triệu Quốc Đa, Chu Tinh Văn đầu tiên nhận ra Hùng Trình Lâm có khuôn mặt rất đặc biệt. Chu Tinh Văn cân nhắc những người này xem ra đều là mấy người nhà tụ tập như Cao Đông nói, không biết Cao Đông này làm như thế nào có thể quan hệ tốt với bọn họ như vậy. "Tiếp Chu, lại đây." chu tình văn xuất hiện cả đồng vội vàng mới ngồi dù sau một ngày làm thầy cả đời làm cha chu tình văn coi như nửa người thầy của hắn hắn khi còn đội đội cảnh sát tiền sự thì chu tình văn phụ trách đội sau đó chu tình văn cố gắng đề cử hắn đến ban quản lý khu khai phát ít nhất làm bán tiết kiệm hai ba năm trong chính trị thấy cao đông gọi mình chu tình văn cũng biết ý cởi há hà gật đầu ngồi xuống bên cạnh cao đông lưu đạo nguyên thị y không nhận ra thái tranh dương làm phó thị trưởng thành phố ando không lâu cũng không phụ trách mảng này. chu tinh văn không có ấn tượng những từ biểu hiện chu tinh văn có thể cảm nhận chỉ sở có địa vị cao hơn bí tương lưu. chu tinh văn không biết nên gọi như thế nào. sếp chu mới nhà lưu ca đến hồ thanh hoa chơi một chút sau đó ăn tối liền tới đây ăn cá. tôi nghĩ đây là địa bàn của sếp tới mà không nói thì đúng là về sau bị sếp mắng cho nên tôi cũng gà gan mới giúp chu tới cả đồng cười cười đót cho chu tinh văn chén rượu rồi nói sếp chu Hôm nay chúng ta uống điều Bích ngọc nhũ này Người một nhà chỉ cần không khí là được Tôi giới thiệu với anh một chút Hồng ca chắc xếp chú đã nhận ra Lần trước chúng ta đã gặp ở nhà hàng Giao Hòa Đây là Liêu ca, Thái ca Còn đây là người nhà bọn họ Chú Tình Văn cũng biết Ở tình hình này Mình có thể ngồi đây còn tốt hơn Tới văn phòng bí thư liệu báo cáo vài lần nhiều Ý rất cảm kích Cao Đông Xem Cao Đông xem Đã vượt đến mức mình phấn đấu cả đời cũng không thể tới Tuy nói hơi xài nhưng cũng là chủ tịch huyện Xem mình vẫn còn chạy về trước phó huyện Liệu triệu quốc có chút nhú mày Khi cao đồng mời thêm người Đây vốn là buổi mới nhà tụ tập thêm một người Đương nhiên không chỉ là thêm một người Hai cô gái còn đỡ Vì không trong quan trường nên không sao Nhưng chủ tình văn này lại khác Chủ tình văn cũng biết ý Nên mời một vòng đồi xin về y biết có những lúc lãnh đạo không muốn anh tới Anh tới mời vài chén là tốt lắm rồi Cao đồng đưa chủ tình văn ra ngoài quán Chủ tình văn không khỏi thầm than Cao Đông, cậu vào đi. Cậu có lòng như vậy, Chu Ca xin ghi nhớ. Cái này, siêu Chu đừng nói như vậy. Tôi nếu không có anh giúp thì sao có bây giờ? Cao Đông vội vàng lắc đầu. Hôm nay Lưu Ca gặp mấy đồng đội về, tôi làm chủ mời họ. Chu Ca, nghe nói Bí thư bao sẽ lui. Ừ, đến làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu Nhân dân huyện. Chu Tinh Văn gật đầu hút thuốc và nói: Có nhiều lời đồn đãi có người nói Lão Cường biên toán lên. Có người nói viện kiểm sát thành phố phai xuống Chẳng qua không ai nói tới lão chu này Sao lại không có Có chuyện gì sao Cao Đông có chút giật mình Ôi Cao Đông năm trước công an huyện xảy ra chuyện Vườn quyên nhân uống say lái xe đâm chết người Y bị xử tù Nhưng công an huyện cũng không tránh được trách nhiệm Tôi là trưởng phòng nên bị đổ lên đầu Chủ tịch bàn thờ dài một tiếng mà nói Cái này chắc không ảnh hưởng lớn mà Cao Đông nhíu mày Chuyện này chủ yếu do cấp trên mà thôi Nếu cấp trên không có ý gì thì tốt nhất Huyện ủy không đồng ý sao? Hà hà, tiểu cao Cậu đã làm chủ tịch huyện nên nhiều rõ quan trường mà Bây giờ bí thư và chủ tịch đấu nhau Tôi ở giữa nên bị hai bên ra lánh Chủ tịch phùng còn được Nhưng bí thư tiết thì khỏi nói Quan trường nếu như anh nói khó mà nói Như vậy tức là anh không được lãnh đạo để vào mắt Còn anh nói cũng được Tức là lãnh đạo chú ý tới anh Chú ca, bí thư huyện ủy uy, nếu không hài lòng anh thì có chút phiền phức Dù là lưu ca có ý muốn giúp anh thì chỉ sợ khó khó cửa huyện ủy. Trừ khi anh có thể chờ được đến khi Tiết Minh Dương rời đi Cả đông, chú ca đã buôn sáu, còn chờ đến bao giờ nữa Tiết Minh Dương mới đến giang khẩu hơn năm, ai biết bao giờ ý đi Đúng là có chút phiền phức, cả đông cũng cảm thấy việc không dễ làm Cậu hỏi bí thư lưu xem có thể điều chỉnh chú ca không? Chu Đình Văn có chút hy vọng mà nói. Chu Ca muốn rời khỏi giang khẩu à? Cao Đồng kinh ngạc. Một lời khó nói hết. Chu Đình Văn lắc đầu nói. Được, tôi hỏi giúp Chu Ca. Cao Đồng cũng biết Chu Đình Văn sợ gặp phiền phức gì đó. Vì tư viện bị không hài lòng thì anh làm trường phòng nhất định khó khăn. Anh muốn được đề bạt mà không qua cửa ban tổ chức cán bộ là không được. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết, thủ đoạn quan trường có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.